356 Hy sinh Tôi không thích cuộc sống của mình. Tôi cảm thấy như thể tôi bị chìm sâu trong tội lỗi. Ngay khi tôi vừa thoát khỏi một tội lỗi, tôi lại rơi vào một tội lỗi khác. Làm thế nào tôi có thể cải thiện đời mình? Thực vậy, nó thường thậm chí trở nên tồi tệ hơn bởi vì trong quá khứ, tôi thường chỉ sống cho thân thể mình. Bây giờ, Đời tôi đang trở nên tốt hơn bởi vì tôi đang cố cải thiện linh hồn mình. Cái điều thiện, niềm hạnh phúc hay sự tự do cao nhất mà một người có thể đạt được nằm trong việc tự phủ nhận chính mình cho lòng yêu thương. Càng sống lâu, bạn càng nhận thức rằng bạn sẽ không có mọi thứ mà mình muốn từ cuộc đời và đời bạn có thể kết thúc bất cứ khoảnh khắc nào. Nếu bạn bắt đầu hiểu rằng không có cuộc sống chân thực cho thân thể mình. Và khi bạn đã đạt tới sự hiểu biết này, bạn ngừng sống cho thân thể mình và tập trung trên linh hồn của thượng đế. Chú giả. Đọc tiểu sử của Tolstoy, ta thấy cuộc đời ông là một chuỗi dài xung đột giữa những đòi hỏi về thể xác và linh hồn.